Chuyện mẹ lưu manh con thiên tài Tác giả quỷ miêu tử dịch giả mẹ Jerry Người đọc Thế Mỹ Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang quét truyện.qq.vn Chương 9 Sự thổ lộ của anh trai nhỏ nhà họ Kỵ Hôm nay Kỵ Tiểu Lương thật sự là có vấn đề Kỵ Duệ nhìn căn phòng để quét dọn sạch sẽ Rồi lại nhìn lên bữa tối cực kỳ phong phú trên bàn ăn Trong đầu thầm nghĩ Mẹ cậu hôm nay chắc chắn có chuyện gì đó Mỗi khi kỳ tiêu lương gặp chuyện Cô luôn làm ra vẻ mạnh mẽ Như không có chuyện gì xảy ra Cười còn sáng lạnh hơn bình thường nữa Giọng nói cũng cao hơn bình thường Nhanh hơn bình thường Nhiều hơn bình thường Động tác cũng khoan trương hơn bình thường Ví dụ như thế này Kỳ tiêu lương Ôi chào, anh Duệ, sao thế? Giọng cao lên ba cấp, tâm tình có vẻ rất nghiêm trọng Mẹ làm sao thế? Sao? Mẹ anh thì có thể có chuyện gì chứ? Cô cười, mẹ anh là ai nào? Cả hai thế giới hắc bạch cũng đều phải nể mặt cảnh sát kỹ vĩ đại mẹ Vài phân, ai dám làm gì mẹ nào? Anh Duệ, anh đừng nghĩ lung tung nữa Cho tới bây giờ, chỉ có mẹ làm gì người ta thôi, chứ chẳng ai có thể làm gì được mẹ cả. <cười> trong lòng Kỳ Duệ khẽ khinh bỉ thở dài, trong nhà chỉ có mỗi hai mẹ con. Mẹ bay ra cái vẻ mặt tôi rất vui vẻ, tôi không có vấn đề gì kia, cho ai xem đây. Hơn nữa, động tác lại còn xấu xí như vậy. Khán giả duy nhất là cậu đây cũng không có lòng già nào mà xem tiếp nữa. Kỳ Duệ đứng dậy, khi đi vào trong bếp, lấy một chai bia trong tủ lạnh ra, đặt trước mặt cô, mẹ uống đi. Kỳ Lương nhìn chai bia, rồi lại nhìn con trai, không nói được lời nào, bực nắp chai, mạnh mẽ há to mồm, tù một hơi dài rồi mới thở ra. Cô nhìn cậu con trai đang bình tĩnh ăn cơm một lát, rồi mới ngừa ngồm mở miệng. Anh Duệ Dạ Đồ ăn tối nay có ngon không? Mẹ muốn nghe con nói thật à? Kị Duệ nhướng mày nhìn cô một cái. Duệ ái khanh, cứ việc bẩm báo chi tiết, bản Vương sẽ rộng lòng tha thứ, không trách tội ngươi đâu. Cô vùng tay làm ra điệu bộ của bậc quân Vương. Món này... Chiếc đũa quanh quanh một vòng, rồi chảy vào món thịt kho tàu gần đó. Hơi quá lửa, thịt hơi dai Cổ tay là chuyển động Chỉ sang món cá hấp Món này thiếu gần Nên hơi tanh Chiếc đũa tiếp tục chuyển động Không thèm để ý đến sắc mặt đen thui Của vị quân phương kia Còn canh ấy mà Sao sao sao Cô uống một ngụm bia lớn Để áp chế cơn dần Phải bình tĩnh, phải để cho con tự do ngôn luận Quá nhiều mì chín Anh trai nhỏ kia uống một ngụm canh rồi đánh giá, sau đó chỉ vào món cuối cùng ở trên bàn ăn. Lại còn cái món rau này nữa chứ. Rau mà cũng có vấn đề à. Cô cảm thấy đây là món cô vừa lòng nhất. Có. Cậu khẳng định một câu rồi gật đầu. Vẽ mặt nghiêm túc. Trình bày quá xấu. Còn chê cách trình bày nữa, kỹ lương đặt cựp chai bi xuống bàn. Tên nhóc kia, con đừng có quá đáng Cô nổi giận cái trình bày thì có vấn đề gì chứ Không phải chỉ là một món ăn thôi sao Sao như vậy là ngon rồi Đặt trên cái đĩa đẹp như thế kia Còn gì nữa, cô cảm thấy như vậy là quá ổn Nhìn rối mắt lắm Vừa nhìn đã thấy giống Thôi, mẹ đừng bắt con nói ra Đỡ làm ảnh hưởng đến khẩu vị của con Còn nữa, cây tiêu lương Phản ứng bây giờ của mẹ chỉ có thể dùng một câu thành ngữ để miêu tả, đó là thẹn quá hóa giận mà thôi. Kỳ ghệ bình tĩnh phân tích, tiếp tục đẩy cân giận của người nào đó lên đến đỉnh điểm. Sợ dĩ mẹ thẹn quá hóa giận là vì trong tiềm thức của mẹ cũng đồng ý với đánh giá của con. Tình nhóc chết tiệt này thật sự là con đẻ của cô sao? Nó ra đời để chọc tức cô đấy à? Thẹn quá hóa giận, thì thẹn quá hóa giận. Đã làm sao nào? Kỵ lương mở một chai bia khác, uống ưng ực vài hớp to, sau đó thở phào ra như khinh khí cầu xì hơi, phát tiếc hết cơn giận vừa rồi. Cô gục xuống bàn. dự ái khanh. Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều. Kỵ duệ rút khăn tay ra lâu miệng. Hoàng thượng, có phải ngài cảm thấy ta rất thất bại hay không, nấu một bữa cơm mà cũng kém như vậy. Kỵ duệ nhướng mày, nhìn vẻ mặt như bị mây đen bao phủ của Kỵ lương, lườn ải thành muốn nói đến phương diện nào, mẹ nói chứ, tên khốn nào dám kích thích Kỵ tiểu lương nhà cậu thành cái bộ dạng này, khiến mẹ cậu phải tự kiểm điểm lại mình như thế kia. Kỵ lương lẳng lặng uống hết chai bia, rồi lại đón chai thứ ba từ tay Kỵ duệ cô chưa ăn gì lại uống liên tục đêm bắt đầu say say uống thêm một hơi dài nữa cô chép miệng phun ra một câu trên phương diện là mẹ này hay lắm tên khốn kiếp kia tốt nhất là trốn cho thật kỹ đừng để cậu biết hắn là ai kỵ duệ đi đến bên cạnh đưa tay sờ sờ đầu của cô kỵ tiểu lương ừ Nếu nói đến phương diện khác, thì con không có cách nào lừa gạt mình, bất chấp lương tâm mà khen mẹ rất giỏi. Cậu dừng lại một chút, hắn giọng một cái nói. <cười> Nhưng mà, xét trên phương diện làm mẹ, thì mẹ rất giỏi, rất vĩ đại. Mẹ đừng để ý đến những điều người khác nói. Hai mẹ con ta có cách sống riêng của hai mẹ con ta. Nếu mẹ cũng giống như những người mẹ khác, kịuệ nghĩ đến mẹ của những người bạn cùng trường, sau đó lại kết hợp với hình tượng của kỹ lương, cậu liền không kìm được mà sợ run cả người, lắc lắc đầu, hất cái hình tượng khủng bố kia ra. Kỵ tiểu lương, cầu tiếp theo khiến cho anh trai nhỏ của nhà họ kỵ hơi xấu hổ. Cho tới bây giờ, con vẫn chưa từng nói, nói về. Hả? Kỷ Lương chấp chấp mắt, kinh ngạc nhìn biểu cảm trên mặt của con trai mình. Con rất hạnh phúc khi có một người mẹ như mẹ. Sau khi nói xong, con trai nhỏ, nhà họ Kỷ liền xoay người, rời khỏi hiện trường gây án. Chị tiếc là chậm chân một chút, chưa kịp hành động gì, Kỷ Lương đã kéo cậu lại. Anh vệ, anh... Không cho mẹ nói nữa, Kỷ Tiểu Lương anh anh mà cũng thẹn thò mà. Ôi mẹ ơi, cô vẫn nghĩ con trai của cô không bao giờ biết thẹn thùng cơ. Kỷ Tiểu Lương, cậu biết mà, con người này không thể khen được. Anh Duệ, anh <cười> anh lại thẹn thùng à. Việc này có thể so với 10 kỳ tích lớn trên thế giới ấy chứ. Hừ, kỳ Duệ, dậy ra khỏi lòng cô con vừa lừa mẹ đấy, khỉ thực phụ nữ quả nhiên là không thể nuông chiều được, càng chiều càng vô lại. anh dè, anh lại thẹn quá hóa giận nữa rồi. nhìn xem đây gọi là vừa học vừa hành, kỹ lương lại túm cậu lại, xoa xoa đầu cậu, rồi ôm cậu chặt vào lòng. thấy cậu dãy dùa không ngừng, tay cô khẽ vỗ mong cậu một cái. nhóc, đừng có nhúc nhích. Đã lâu mẹ không được ôm con thật chặt rồi nhành quá Lớn thế này rồi cơ Kỳ vệ lập tức đứng yên Ngoan ngoãn rút đầu vào lòng cô Nghe cô tiếp tục lẩm bẩm tâm sự Lúc còn ra đời Chỉ bé tí xíu Còn nhiều nếp nhăn Mắt và mũi nhăn lại với nhau Xấu hơn những em bé nhà khác rất nhiều Mẹ còn chẳng dám thừa nhận là do mẹ sinh ra nữa cơ Mẹ nhớ sai rồi, con từ nhỏ đã đẹp trai xuất chúng Vừa nói xong, mong lại bị đét thêm một cái Im ngay, đừng có ngắt lời của mẹ Kỳ lương ôm cậu ngồi ở trên ghế, một tay cầm chai bi uống Năm đó, mẹ không nghĩ sẽ có con Kỳ Duệ hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên kỵ Tiểu Lương kể cho cậu nghe chuyện về năm đó. Mẹ nói cho con biết nha. Mẹ năm đó thật ra cũng là một học sinh giỏi. kỵ Lương chép mắt. Giống như nhìn thấy một cô nữ sinh ngoan ngoãn của 7 năm trước đang đứng trước mặt mình, cười khổ. Vì lỡ yêu một người không nên yêu... Cho nên mới trở thành kỹ lương của ngày hôm nay